nên lấy cái mạng mày để xem từ nay về sau còn ai dám dính mò việc của thầy tao <cười> mày chết đi mày chết đi dứt lời cái bóng quỷ nhảy xổ xuống chừa hai bàn tay móng sắc nhọn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 mặc bộ đồ bà ba đen, tay đang bắt ấn mệnh niệm thần chú. Ông Đức phải rục thêm hai ba lần nữa, chú tấn mới bừng. Nghe hot nhất tại đọc